Giang hồ Sài Gòn tập thứ tư Khá nhiều nhật báo xuất bản tại Sài Gòn vào thời điểm ấy đã loan tin dựt gân sốt dẻo Sau đợt tấn công của mặt trận giải phóng miền Nam năm 1968 Tính cho rằng đại ca Thay đã chỉ huy một cánh quân Việt Cộng tấn công vào hướng Tây Bắc Sài Gòn Và bị bắn hạ trước trại nhảy dù Hoàng Hoa Thám gần ngã Tư Bảy Hiền Có báo còn thêm tình tiết để bạn đọc có thể tin được như người ta tìm thấy xác chết. Và trong xác chết có một cái hẹp quẹt Zippo có khác tên Trần Đại. Một cuốn nhật ký viết về tiểu sử đời của một tay du đảng tưởng Nhẫn Minh là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết viết về xã hội đen của một tác giả nổi tiếng xuất bản ở Sài Gòn. Nguyễn Thụy Long, tác giả tiểu thuyết Loan mắt Nhung được cho là viết về đại ca thai. Khi đó đang là phóng viên một tờ báo ở Sài Gòn, vừa nghe tin trên, dũng, dũng sách máy ảnh, chạy thẳng lên ngã tư bảy Hiền hỏi thăm bà con tại chỗ. Tìm khắp khu vực, quanh trại nhảy dù hoàng hoa thám, xong chẳng tìm thấy bất cứ chi tiết nào. Sát đại cao thai không có, học huyệt Zippo cũng không có, quyển nhật ký cũng không có luôn. Thụy Long bèn mò hỏi các giới chức có thẩm quyền chỉ huy trận đánh tại đây. Họ trả lời tất cả xác chết của chiến binh mặt trận giải phóng miền Nam đều đều đã được đem chúc Trung tộc thể ở đâu đó Xuyên <cười> đại quý Trần Bá Ngôn khẳng định Tôi biết chắc đó là đại ca thai Vì hồi còn mang loan thiếu quý tôi đã có lần đánh nhau tại đâu với anh ta Và đã thấy anh ta dùng chiếc hộp quẹt giúp bộ này xác của đại ca thai đã được chung chung với các xác chết khác Tuy nhiên Thụy Long hỏi thêm Trung ở đâu thì ông ta Về chiếc khẩu quẹt Zippo và cuốn nhật ký, Đại Quý Ngôn kể À, có một lính nhảy dù giống là đàn em của đại ca Thay đã cất giữ những thứ này làm kỷ niệm Thủy Long hỏi anh lính nhảy dù này là ai? Họ tên ra sao, thuộc đơn vị cụ thể nào? Đại Quý Ngôn đều không thể trả lời được Thủy Long vừa hỏi thêm nhiều nhà báo, phóng viên, nhất ảnh ở Sài Gòn hồi đó Nhưng không một ai nghi ghi nhận thêm tình tiết nào khác Cũng không ai chụp được một bộ ảnh nào khả dĩ chứng thực nguồn tin trên Nhận chứng minh cho việc đại ca thai đi theo mặt trận Có tin đồn một trung tướng trong chính quyền của Nguyễn Văn Thiệu Do rất có cảm tình với đại ca thai đã đứng ra tổ chức chuyện vượt ngục cho đại ca thai Đại ca thai đã trốn thoát khỏi đảo trở về đất liền Nhưng khi tàu chở đại ca thai vừa tới Cà Mau thì gặp quân du kích của Diệt Cộng, tấn công suốt cuộc lính tráng trên tàu, lớp tử thương lớp đầu hàng tình nguyện đi theo Diệt Cộng Trong số này có Đại ca thai tình động trên hoàn toàn vô căn cứ vì như chúng tôi từng thật rõ ở phần trước Đại ca Thái vượt ngục nhưng chưa hề trốn thoát khỏi đảo Phú Quang Vì vậy, nguồn tin Đại ca thai chỉ huy một mặt trận giải phóng tấn công vào hướng Tây Sài Gòn và bị bắn hạ trước trại nhảy dù Hoàng Hoa Thám Theo chúng tôi chỉ là một tin vịt Như vô số nguồn tin vịt khác thường có trên báo chí khi ấy Trần Tử Thanh giết chết đại ca Thái Trần Tử Thanh lúc ấy theo Đeo Loan thiếu ý bị kích dụ Tính khá bốc phép Nhất là khi khoe thành tích của mình Kể cả những thành tích mà nếu có đúng 100% không ai không khoe Thí dụ Thanh khoe chính hắn đã chơi Chu Tử tức Chu Văn Bình Khi đó là chủ bút báo sông thần Và cũng chính hắn đã mần thượng tọa thích thiện minh Đặc biệt khi đã có chút hơi men Thanh, ba hoa đủ thứ chuyện Khó mà tin được trong lời kể của hắn Sự thật chiếm bao nhiêu phần trăm Có điều câu chuyện kể về đại ca thai của Trần Tử Thanh Được coi là có đâu có đũa Hơn nữa theo lời kể hắn là nhân vật chính Là người hùng trong câu chuyện Xin nhường lời cho tay thiếu quý biệt kích dụ này Bữa đo à Mò ngồi ở một quán cà phê, quen thuộc nằm trên đường Gia Long. Bỗng một tay cảnh sát chìm quen mặt đến gần nói nhỏ với Mò. thừa thiếu quý, có lệnh của ông tướng gọi gấp. Ông tướng đeo lòn, theo tụi Mò, hiểu ngầm với nhau là chứng tướng Nguyễn Ngọc Lòn, tức là ông Sáu Lèo, giám đốc tổng nhà cảnh sát quốc gia. Biết có chuyện tối quan trọng, Mò rời quán cà phê ngay tại tổng gia Mò. Mò gặp đủ mấy đứa trong nhóm của Mò Tội Mò được lệnh lên đường ngay để thi hành Một nhiệm vụ đặc biệt Cái ngày biệt kích là vậy Đã quen với những nhiệm vụ loại này Nên bọn mo chẳng đứa nào thắc mắc Tất nhiên Không thể có thời gian trở về nhà Nói lời từ biệt với người thân Bọn mo được đưa thẳng ra phi trường Trực thăng đã chờ sẵn Bóc bọn mo lên đi ngay Khi trực thăng lơ lửng giữa bầu trời bọn mò mới được phát một thằng một bọc đồ với cái kinh nghiệm có sẵn bọn mò vội mở ra trong đó thế nào cũng có một gói đựng tiền nhìn tiền là biết ngay sẽ được thả xuống đâu <cười> nếu là tiền Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa chắc chắn là nhảy dù xuống miền Bắc nếu là tiền kia thì phải xuống đất Campos còn nếu tiền Việt Cộng, Ô oh, xin lỗi, còn nếu tiền viết 5 cổng hòa thì yên chí đi, lòng dòng ở miền Nam thôi Nhưng lần này, vừa mở gối đầu, Mo biết ngay mình khỏi phải đi đâu xa <cười> Trong đó là một bộ bà ba đen, đôi dép râu và chiếc nón tay bèo Như vậy là chắc như bắp, bọn mò phải quá trang làm việc cộng có điều chưa biết nơi mình đáp xuống Thấy rồi trực thăng lướt qua trên mặt biển mênh mông, tài sĩ quan trên trực thăng lúc này mới lên tiếng dặn dò À các anh được lệnh giả làm dị cổng, súng AK đây, nhiệm vụ lần này không lấy gì làm nguy hiểm, nhưng phải thực hiện thành công và không khéo Theo báo cáo chính thức của cảnh sát Phú Quốc, đại ca thai và đồng bọn mới vượt ngột tối qua Ta bắt lại gần hết, chỉ hai đứa trong đó có đại ca thai trốn thoát thôi, chúng ta chúng đã chạy vô rừng mất dạng Trực thăng sẽ đổ các anh xuống bìa rừng Để các anh du rừng tri lùng hai tên này bắn chết chúng Nhớ phải giữ bí mật Làm sao cho mọi người không ai biết Ông Tướng hạ lệnh thủ tiêu đại ca thai ngăn Đừng có cho có chỗ ai biết chúng ta giết tại trùm du đảng này À biết những chuyện công tác kiểu này Có hỏi thêm cũng vô ích Bọn mò lặng lẽ thay đồ biểu kích Bằng quần áo bà Ba Đen Dép râu tài sĩ Quang dặn thêm À làm sao cho mọi người đều hiểu việc cộng viết đại ca thai là tốt nhất Các anh phải quá tràng Nếu lộ thì phiền phức lắm đó À phiền nghĩa là gì Mò thừa biết Sau mấy ngày luôn rừng lỗi suối Bọn Mò phát giác ra đại ca thai Cùng tên đồng bọn của hắn tại chân núi khu tượng Chẳng lâu thu gì Mò phơ luôn <cười> Nào ngờ đại ca thai danh tiếng lấy lừng một thời Lẽ dễ dàng gục ngã trước mũi súng của Mò Châu chuyện do Trần Tử Thanh vừa kể Theo như nhận định của chúng tôi ngay từ ban đầu Khó có thể tin vì thiếu rất nhiều tình tiết cụ thể Rất tiếc chúng tôi không có điều kiện gặp trực tiếp Trần Tử Thanh Để hỏi thêm anh ta đã bắn đại ca thai mấy phát đạn Đạn trúng vô đâu Đại ca thai có phản ứng gì không Làm cách nào anh ta nhận diện biết chắc đó là đại ca thai Giết xong đại ca thai Anh ta lấy gì làm bằng chứng để báo cáo với thượng cấp Ai đã trông cất những biêu mẫu cho đại ca thai Cùng tổ việc kích với Trần Thử Thanh còn có những ai, mấy người, tên gì, bắn chết đại ca thai xong, làm cách nào anh trai trở lại Sài Gòn? Nguyễn Ngọc Loan có ý kiến gì khi được báo cáo lại tình hình? Vân vân và vân vân. Và nếu đúng vậy, tại sao Tổng nhà Cảnh sát Quốc gia lại ra báo cáo báo cáo tầm nã đối với đại ca thai và hải súng? Tuy nhiên... Cũng phải đặt câu hỏi ngược lại, làm cách nào Trần Tử Thanh biết được chính xác đại ca thai chết ở chân núi khu tượng? Dẫu sao không thể phủ nhận nỗi bực bội nếu không nói là căm ghét của Nguyễn Ngọc Loan và một số tướng tá khác đối với đại ca thai. Lời kể của Hòa Áo Thung Hòa Áo Thung là dân chơi thuộc loại đàn em của đại ca thai bị đưa ra trại cũ sừng cùng lúc với đại ca. Anh ta tên thật là Hòa, mang biệt danh trên Vì Công. Trên người anh ta có xâm hình một chiếc áo thùng ba lỗ màu chạm đậm khiến thuật nhìn tưởng lúc nào anh ta cũng khoác áo thùng trên người dù thực ra đang ở trận cuối cuối. Sau khi đại ca thai và hải súng vượt ngục rủ sừng được một thời gian, hòa áo thùng cũng trốn chạy nhân khi ra ra ngoài ra ngoài làm khổ sai. Ít tuần sau, khi quân đội một cuộc hành quân lên mạng bắt đảo, hòa áo thùng lớn ngớ bị bắt trở lại và đấy là lời kể của hòa áo thùng. À, à, tại Bắc Đảo có lực lượng khá đông của anh em uh, du kích uh, dì cộng Tôi đi lạc vô căn cứ uh, Mấy ổng hỏi thăm uh, biết tôi là tù hình sự uh, đào thoát đổi đẩy tử tế Mấy ổng cho tôi một bịch gạo cần câu để cầu cá Tự kiếm lấy thức ăn Lúc uh, mấy ổng uh, hành quân lực lượng du kích quen thuộc uh, đừng đi nước bước uh, Lần uh, đi đâu hết trơn Còn có mình tôi, uh, tôi chẳng biết trốn vô ngốc ngách nào để bị bắt luôn chuyện tình liên quan đến Đại Ca Thái, Áo Thông cho biết. À khoảng giữa đường từ thị trấn Dương Đông lên á bắt đầu có một ngọn núi tên khu tự. Ngay tại đây có hai ngôi mộ mới đắp đất có bia mộ mang tên Lê Văn Đại và Võ Văn Hải. Bà con khu vực này đồn rằng Đại Ca Thái và Hải Súng đó đã bị mấy ông du kích bắn chết vì chống lại mấy ổng. Họ còn đồn đại về chuyện Đại Ca Thái đánh lộn với Việt Cộng hồi anh ta bị giam ở khám lớn nữa kìa vụ ấu đã diễn ra liên tục 2 ngày hai đêm giữa tù binh chính trị và tù thường phạm tại Chí Hòa với hàng ngàn người tham gia vào giữa năm 66 có thể nói đã đi vào lịch sử trại giam khi tôi đã được chuyển từ tổng nhà cảnh sát quốc gia sang Chí Hòa tháng 6 năm 66 vụ, vụ việc đã chấm dứt hơn 1 tháng nhưng dư âm vẫn còn sôi động cái đó tôi lại bị đưa từ khu FG khu giam tù chính trị sang khu ED thoạt đầu ở phòng 1E3 sau chuyển sang 3D nơi trước Dùng làm giam tù tử tử hình Sao dùng nhốt một số tù chính trị đặc biệt Từng nổi tiếng với con ma dũ dại Lào 3D cũng chính là nơi Ở của một số anh em tù chính trị Vừa mới xung đột với tù thường phạm Vào thời gian tôi ở khu ED Đại ca thai bị nhốt ở phòng 3E4 Cũng có đồ lần gặp tôi nói chuyện tào lao về sao tôi còn hỏi thêm chi tiết Về vụ ấu đỏ trên và được nhiều anh em Cả tù chính trị lãnh thường phạm Từng trực tiếp tham gia kể lại, xin phục dựng lại sự xung đột có thể nói khá chính xác qua lời kể của những người trong cuộc cả đôi bên. Vụ ấu đả giữa tù chính trị và tù thường phạm tại Khám Chí Hòa 566. Hôm ấy, vào khoảng 5 giờ chiều, đã hết giờ hành chính nên hầu hết giám thị về nghỉ, chỉ còn là một vài tên trực trong thường bọn... Chúng giao cho số trật tự luôn luôn do tù hình sự án nhẹ được bọn chúng tình tưởng điều hành sau khi khóa trái cửa khu. Dưới sân giấy E thuộc khu ED khám chí hòa có bẫy nước chứa rất lớn dành cho căn phạm ở các phòng thuộc toàn khu ED không có bẫy nước, lưng phiền nhau tắm giặt và hứng nước mang lên phòng nấu ăn. Vào giờ đó các phòng thuộc tầng trệt và ba tầng bên giấy E đều đã khóa cửa, các căn phạm thường... Tù hành sự đã hết giờ tắm nắng, giặc vũ Theo thông lệ đến lượt anh em tù chánh trị Trên lầu 3D sử dụng hầu nước Tuy nhiên vẫn còn 3 căn phạm thường án Ở dưới sân dưới của gia đình Biệt danh là Hồn Xám Gia Đỉnh Trùm Du đảng Miệp Gia Đỉnh Do vài vế muốn giải lao Tới chừng nào vô phòng giam cũng được Ngọc Heo là trật tử giữ chìa khóa các phòng giam Có nhiệm vụ đóng mở cửa toàn khu ED Và đại ca thai hôm ấy Đi tòa án để khai cung mới về Cũng chèn lấn vua đám anh em tù chính trị sát xà bông tắm sữa rất tự nhiên anh ta đưa nguyên cả chiếc đầu dính xà bông tầm lum vô dồi nước. Một ông bác sĩ. Xin lỗi một ông bác tù nhân đã lớn tuổi râu tóc bạc như cước cản lại. Ê chú ơi tụi tôi hứng nước nấu ăn sao chú lại đưa cái đầu toàn xà bông vô. Đại ca thai cải Mắt của tôi đầy xà bông có thấy chị đâu bác hứng nước hồi nào. Giờ này à, là giờ của tụi tôi Sao chú chạy ngang vậy Hai bên còn đang lời qua tiếng lại Có lẽ lần đầu tiên trong tù Mới có kẻ dám cự cải không chịu phục tùng đại ca thai Thì bất ngờ của gia đình nhảy tới Vùng chân đá vào ngực bắt lớn tuổi Để bình vực cho đại ca của mình Thứ tưởng tưởng Một gái cao khoảng 1,75 To con lực lớn Tung đòn taekwondo Dung ngực một ông già trên 60 tuổi Ông già tức thì hứ lên một tiếng Máu rỉ ra khóe mép Gục xuống, mấy chục anh em tù chính trị Không nén nổi tức giận Nhào tới, kẻ tại không, người cầm thùng Xô kệ, lụm gạch đá Nhất tệ, tấn công của gia đình Đại cả thai và ngọc heo Cũng bốc lên, sóng vô Dòng chiến đấu bên của Cuộc chiến không cân sức Nhanh chóng kết thúc với kết quả Dâm anh em tù chính trị Bị thương nhẹ, còn cả ba tù hành sự đều bất tỉnh nhân sự Nằm thẳng cẳng với nhiều giết thương khắp đầu mình chân tay Trong khi ấy, thấy đại ca bị tấn công Bị số đông bởi hội đồng Nhiều trên đã nói giải E Khu EAD trong thẳng xuống sân E Gồm 3 tầng lầu, tầng 1, tầng trệt Các phòng điều giam tù thường án Số tù hình sử trong 16 phòng giam La hét gian dội, yêu cầu mở cửa khóa Để ra hỗ trợ cho đồng bọn Nhưng chìa khóa các phòng đều do Ngọc Heo mang trong người Không ai mở khóa Nên họ tìm cách phá cửa phòng Cuối cùng, nhiều phòng lần lượt bị phá cửa Tù hình sử ô ra theo yêu Theo cầu thang trang xuống Mỗi lúc một đông mang theo nào chổi, nào gáy, nào cây sắt Bây giờ tính quân số đôi bên đảo ngược Phía tù chính trị trở thành thiểu số Anh em vội kéo nhau rút lên lầu 3D Cứu thủ, cuộc khủng chiến được khu FG kế bên nhìn thấy rõ Tổng cộng 32 phòng giám bên khu này nhốt toàn chính trị phạm Và anh em hô khẩu hiệu gian dội, hỗ trợ đông đội Bọn giám thị, nhà tù trí hòa lúc này mới có mặt Nhưng không thể làm gì để ngăn cản nổi tình trạng hỗn loạn một lúc một dân cao Dù một số bị thương với nỗ lực phi thường mà chủ yếu là đoàn kết thành một khối anh em tù chính trị rút được hết lên lầu 3D, dùng chai lọ mảnh lưu nước bể bất cứ thứ gì trong tay ném ngăn ra địch thủ Cùng thời gian này, đại ca thai của gia đình và Ngọc Heo được đưa đến bệnh xá sau chuyển sang bệnh viện bên ngoài cấp cứu Khoảng 9 giờ tối hôm đó, có tin nhắn từ bệnh viện về rằng cả ba đều đã chết. Số tù thường phạm nổi giận đùng đùng, hấp tắp đốt đèn cậy sáng trực của ED tổ chức tăng lễ cho đại ca. Đội nợ máu phải trả bằng máu. Họ vừa khóc lóc, vừa kéo róc lên tiếp tục tấn công lầu, ba, lầu 3D. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn không biết chính xác nguồn tin đại ca thai của gia đình và Ngọc Heo bị chính trị phạm đánh chết do ai tùng ra. Chỉ có thể suy đoán do số giám thị các trại giam chí hòa. Vì tù nhân không thể trực tiếp đến bệnh viện để lấy tin Rất có thể mấy ông nội giám thị muốn tạo mâu thuẫn giữa tù chính trị và tù hình xử Theo cái kiểu chưa để trị, dĩ dù, xin lỗi, dĩ tù trị tù Viết thêm năm 67 khi bị đầy ra công đảo tôi gặp của gia đình làm chuyên môn tại đây Chuyên môn là danh từ ngoài đảo khi ấy gọi số tù hình xử được trao nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát công việc khẩu sai, đi lại, ăn ở của tù chính trị, đặc biệt là điều tra, đánh đập tù chính trị khi họ vi phạm nội quy nhà tù của gia đình khét tiếng là một khung thần trong văn chuyên môn đối với bọn chính trị phạm ở con đảo trong thời gian này. Và cứ như vậy, cuộc chiến kéo dài suốt 2 ngày đêm tại khu ED Khám Chí Hòa, Trực tiếp tham gia là số tù bên hình sử tại đây. 16 phòng mỗi phòng bình quân có từ 40 đến 50 người, dậy tổng số khoảng 800 người. Và từ trên dưới, 100 tù chính trị ở lầu 3D. Sau khi bị đánh bất tỉnh, đại cao thai của gia đình và ngọc heo phía chính trị phạm chỉ lo cấu thủ nhờ địa thấy lầu 3D có cấu trúc đặc biệt dùng giam tù tử hình. Tôi cũng từng bị nhốt tại đây hơn nửa năm nên biết rất rạnh. Hành lang ở giữa. Hai bên là những phòng nhỏ, cửa sắt đây không phải chấn sông mà chỉ có lỗ thông gió, đầu hành lang là cửa chấn sông sắt nhất là nhờ đoàn kết nhất trí và lòng dũng cảm, mấy ông nội tù chính trị đã giữ vững trận địa, đẩy lụi vô số đợt tấn công của đối phương. Kết quả, ngoài 3 tù thường phẩm bất tỉnh lúc ban đầu, không ai bị trọng thương hoặc tử vong, số bị thương nhẹ thì rất nhiều nhưng không thống kê được. Tất cả đều được chăm sóc băng bó tại chỗ, không phải ai phải đưa ra bệnh viện bên ngoài điều trị cả. Mọi việc trở lại bình thường sau khi đại ca thai của gia đình và Ngọc Heo đều trở lại khu ED mạnh khỏe. Sự việc là như vậy bắt nguồn từ một nguyên nhân khá vù vơ, tuy khởi đầu là đại ca thai, nhưng thực tế do của gia đình trực tiếp gây ra và một cách nào đó, được một số giám thị trại giam chí hòa tiếp tục chăm dầu. Đến khi hàng trăm chính trị phạm và thường phạm tham chiến thì đúng là một. Không một ai có thể cản nổi Kết thúc một hoàn thoại Như vậy, mặc dù chưa tìm đủ chứng cứ để kết luận đại ca thai đã bị ai giết Giết như thế nào, bằng thứ vũ khí gì Tôi có thể mạnh dạn khẳng định đại ca thai đã chết Mộ hiện nằm tại núi khu tượng Khoảng đầu những năm 90 Trong lần gặp một cán bộ công tác lâu năm ở đảo Phú Quốc Tôi có hỏi về hai ngôi mộ ở núi khu tượng Anh ta xác nhận À, đúng là ở đó có hai ngôi mộ Mà một á, mang tên Đại Tôi không nhớ rõ họ Và ngôi mộ kia tôi cũng không có nhớ tên Dân giang hồ còn sót lại Mà tôi có dịp gặp mặt sau này Như lâm chín ngón, bể xi, lắm mổ bụng Cũng đều ngậm ngùi Ôi, Đúng là đại ca chết rồi Năm mộ của anh á, hiện nằm ngoài à, phú quốc Cái chết của đại ca thay không khỏi làm nhiều người suy nghĩ Người ta ai cũng phải chết đã đành vậy Nhưng một người như đại ca thai Khi chống khi sống thì khác tiếng giang hồ Thân tượng của giới dân chơi Mà đến với cái chết lại rất đơn giản Lặng lẽ Phải chăng đó cũng là quả kiếp nhân duyên Lực bộ trự của tạo quá Cái chết của đại Cao thai còn được coi như dấu chấm hết và là sự cáo chung của dân chơi hồi thập niên 60 với các đặc tính chơi trỗi và chơi có hậu theo luật giang hồ. Sài Gòn những năm cuối thập niên 60 đầu 70 Lúc này trong thời gian chí hòa nhốt một dọc những tay giang hồ nổi tiếng vào thời gian ấy, có thể kể Cường Võ Sĩ, Lâm Chính Ngón, Tuấn Đã, Y dò Lết đi hơi khập khiển chưng khủng giật pakhe muốn gì có nấy vào thời đó bộ máy cảnh sát cũng như giám thị nhà tù gần như bó tay trước nạn lộng hành của đám lưu du đảng hung hãn, nhất là khi bọn chúng được ma túy hỗ trợ. Tuy trại giam Chí Hòa giữa tòa nhà Bắc Giác nhưng cuộc sống của những tài dân hầu sừng sỏ nhất cũng chẳng thấy khác cuộc sống hồi còn ở ngoài đời. Ngoài chuyện không thể Chỉ có trừ, ngoài chuyện không thể muốn đi đâu tùy ý mà thôi Muốn ăn ngon, chúng cứ việc xin phép giám thị Đến tin nằm ngay tại hồ nước, giữa sân Chí Hòa, miễn là có tiền Tất nhiên, không ít tên còn chơi ngông, đặt tiền trước cho nhà hàng Bảo đảm qua hôm sau nhà hàng mua sẵn mang vào phục vụ cho chúng đầy đủ sân hào hải vị thức ăn ngon nhất Đặc sản của bất cứ nhà hàng, tiệm ăn nào nổi tiếng nhất Sài Gòn chợ lớn Tất cả đều còn nóng hổi Ngày cả muốn ngủ với gái mãi dâm cũng không có khó, có điều thường phải đến nhờ chờ tới tối thứ bảy hoặc Chủ nhật. Trong sân trại giam trí họa phía trước, kề bên khu thăm nuôi có một chiếc xe hư. Bỏ không đám tù hành sự che chắn lại biến thành nơi hành lạc có đủ nệm, quạt máy, chỉ việc dúi vào tai cây tù khi ấy gọi là giám thị một xấp tiền kèm theo âm hiệu là bọn này liên hệ với các động mã dâm quen thuộc. Đến hẹn, lại lên tối thứ bảy, chủ nhật gì đó, dài ba cô môi son má phấn sẽ được giám thị dắt vào, phục kích sẵn trong xe tải chờ tiếp các đại ca. Những đại ca giang hồ nào không mang án quá nặng còn có thể đi phép, miễn là chung chi hơi nặng tay. Cái giá phải trả khi ấy cho giấy phép một ngày là 120.000 đồng. Cả ngày lẫn đêm gấp đôi 240.000 đồng, vàng vào thời gian ấy chỉ khoảng 20.000 đồng một lượng, tức giấy phép từ 6 tới 12 lượng vàng. Có nhiều cách để số tù nhân này đi phép, mà thông thường nhất là chúng sẽ nhận được giấy mời ra tòa để bổ sung hồ sơ thăm vấn hoặc làm nhân chứng chẳng hạn. Xe cây tù chở chúng ra khỏi nhà tù đàng hoàng, nhưng không chở đến tòa án làm gì có chuyện tòa án hỏi cung mà dừng ở một điểm nào đó theo thỏa thuận thả chung xuống để đến giờ hẹn trở lại rước, đưa trở lại về Chí Hòa. Cũng có thể đó là giấy tù nhân mang bệnh nặng phải đưa sao bệnh viện Chí Hòa để khám. Tất nhiên cũng củi xe nhà tù Chí Hòa đưa đi và đưa về. Phần chia lãnh địa Để tránh những xung đột không cần thiết Dần dần những đại ca trong khám cũng tự phân chia lãnh địa Dừng nào cọp nấy Làm chính ngón độc quyền bán thuốc phiện ở khu FG Cương võ sĩ khu BC Việt Park Air khu EAD Icalet khu AH Chương khùng được một mình khai thác hàng trắng toàn khám Xin lướt qua những nhầm vật chính liên quan bài viết này Để bạn đọc biết tại sao bọn họ lại được ăn trên ngồi chốc như vậy Làm chính ngón vốn là sát thủ Cánh tài phải của đại ca thai từng ngồi trải cũ sừng Ở tận Phú Quốc Thành tích không dễ mấy ai đạt được Thời gian chuyển qua nhà Lao gia định dám thay mặt với giang hồ kẹp cổ Rút cây viết đăng dắt Trong túi áo tương cốt cô độc Điền khát kim đâm dạo trắng hắn sau lại từng cầm đầu Đám tù hành sự vượt ngục Nhưng không thành Nhờ vậy không chỉ độc quyền bán thuốc phiện Ở khu FG Lâm còn kim độc quyền cung cấp hàng đen Cho toàn trải giám chí hỏa Chương khùng là tên giang hồ, có mã số đã lâu, nhưng nổi tiếng nhất là khi cầm đầu hàng chục tên thuộc giới xã hội Đen đang hoặc bị giam trong khám chí Hòa, xông vào cúp thùng đựng tiền của đám tù nhân triều do gốc người Hoa đang bị giam trong khu AB, thùng tiền được 4 võ sĩ đao thủ, đao thủ phủ của người Hoa, nghe đầu thuê từ tận Hồng Kông Hoa, để chia nhau đứng 4 gốc, bảo vệ cái thùng, trong cuộc khổng chiến này. Chương khùng bị chém trọng thương Tìm vụ cúp không thành Nhưng cũng đủ giúp hắn thành danh Cương võ sĩ Tên thật là Vũ Đình Cương Vốn là một võ sĩ quyền Anh Có đẳng cấp Từng nhiều lần thượng đại khắp miền Trung Miền Nam và cả Campuchia Hơn nữa Cương lại là em ruột của Sơn Đào Một trong những trùm ma túy của miền Nam lúc ấy Anh em Sơn Cương Vốn là dân gốc Bắc Di Cư Nhà ở khu ngã Ba Ông Tạ Chuyên làm cho giò chả. Cả hai anh em từ hồi nhỏ lúc nào cũng hai tay Hay hay chạy giá dò nên bắp săn chắc, cứng rắn như cô gạch Năm 70, Cương bị bắt vì tội danh buôn bắn ma túy Sổ khám trí hòa nhờ danh tiếng cá nhân và nhất là danh tiếng từ anh ruột Cương được đám dân hồ tại đây phong làm đại ca của các đại ca tổng quyền các đất Sai phải lâu là dưới trướng khi các băng nhóm trong trại bất hòa xích mất Khi cận, Cương đứng ra dàn xếp, nói vài câu là tất cả đều râm rắp tân phục. Đâu ai dám cãi. Thành toán giang hồ Khoảng giữa năm 72, không hiểu tại sao đám con nghiện ở trong khám tri hòa bóng đâm ra khoái thuốc phiện hơn thích ma túy. Nhờ vậy, lâm chính ngón, càng ăn nên làm ra, cứ đến hạn lại lên thuốc phiện từ bên ngoài được đàn em đóng thành từng bánh đẹp lớn, nhắc vào thùng gỗ, hai đáy, chứa đồ thăm nuôi, gửi vào cho lắm. Cai tù thừa biết Nhưng làm ngơ để được chia phần Với tù nhân khác Đồ thăm nuôi gửi vào hộp kem Đánh trăng cũng phải xé đôi Kẹo bốc từng viên Bánh tét phải cắt làm tư Xuyên với nghi can nghiện ma túy Thậm chí phải lột hết quần áo Chống mong để chúng khám xét Coi có nhá dấu thuốc trong hậu mông hay không Mang thùng đồ ăn vào thăm nuôi Lâm bữa ngăn đáy lấy thuốc phiện ra Cắt thành miếng nhỏ phân phối Cho các vùng giam khu thu lợi Theo lời kể của Lâm nhỏ gọn ghẽ, vào thời hoàng kim mỗi tuần riêng cá nhân hắn có thể lãi 5 7, 000, cỡ 25 tới 30 lượng vàng như không giấy, mà bóng Dương Hàn chẳng ế đậu thu nhập của chương khủng rất thảm hại. Dài màn bị bạc kè kè, nói quấy nói quá, chúng nghẹn rặn rần. Giờ đây không tiền, tự nhiên quân binh Rơi rủng giận, đàn em cũng chẳng mấy đứa ngón ngàn tới Chương khùng tức tối Lớn tiếng chửi bới ông xòm Vọ cho biết tay những đứa nào dám bỏ hắn qua Phò làm chính ngón Nghe chương khùng chửi bới Một tay ngang khác cơ Là năm lượng, trước thuộc đánh cướp Con cô vàng khét tiếng miền Tây Nam Bộ Sao vậy làm quân sư cho đại ca thai Ông ta ngứa cái lỗ tai Đổ thêm dầu dầu lửa mắt Mày chỉ được, cái đánh vợ mộm Thơ biết thằng này hả bể rồi, ngon đừng có đến đó, ngon đừng đến, có thử coi. Bị khích tướng, chương khùng nổi cơn khùng, hắn lấy bộ đồ vỏ màu đen mặc vô cho quay uống một hồi ba viên Renovo để thêm khí thế, hâm hâm tiến bố, tao đi tìm thằng Lâm nói chuyện phải quấy, tè tè qua khu FG. Đang đánh bóng truyền ở khu sân FG Nghe đàn an cấp báo Làm 9 ngón ngựa ngài vắng Đang đấu dở Đợi sẵn đối thủ Vừa thấy mặt chương khùng Lâm chẳng đau hỏi trước Ê chương nghe nói mày đòi dẹp tao Không cho tao bắn thuốc trong khu FG nữa Có đúng vậy không Đàn hằng máu Và lại trước mặt nhiều đàn em Chương khùng ứng ngực hay đúng tao bảo dẹp Mày bánh thì chơi lại tao coi Đang sẵn ly nước cầm trong tay uống Mới được phân nửa Lâm chính ngón không thèm lên tiếng đáp trả Mà quăng luôn cả ly lẫn nước vào mặt chân khung Đồng thời vung tay nhào tới Quá bất ngờ trước phản ứng mạnh của lâm chính ngón Nhưng chân khủng cũng kịp nghiêng đầu né ly nước Chiếc ly thủy tinh đập vô tường Đánh chắc miễn văn tôn tué Nói ngay Nếu đấu tay đầu có lẽ chân khung khó đánh lại lâm chính ngón Tuy chiều cao tương đương Cùng khoảng 1m7 Nhưng lâm chính ngón nặng cân hơn Thân hình chắc nịch thêm đàn em làm tính ngón kéo tới Kha Đông. Khu FG là địa bàn quá lắm mà, nên chương khùng tính người hắn nghĩ đến tạm thập lục kế tẩu nhị thượng sách. Phần thứ tư của Giang hồ Sài Gòn đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 5.